thương năm Long Kỵ sĩ. Kể từ khi Tiên đạo Đại Lục và ma ảo Đại Lục hợp nhất lại với nhau, võ học và đạo thuật của Đông phương cùng đấu khí và ma pháp của Tây phương phát sinh đối đầu kịch liệt, chân khí đấu với đấu khí, phi kiếm và pháp bảo đấu với kiếm khí và ma pháp. Đấu khí tung hoành ngang dọc, pháp bảo và ma pháp phát xương quang đại. Trước đây có sự đối kháng quyết liệt trong các tu luyện giả Đông và Tây phương. Đạo thuật cùng với ma pháp đúng thực là uy lực vô song, không có gì phải nghi ngờ. Mỗi một người tu đạo giả có một chút thành tựu và ma pháp sư từ trung cấp trở lên đều có thực lực siêu khủng khiếp. Họ có thể trực tiếp thao túng thiên địa nguyên khí. Một người tu đạo có thể đối phó với hàng chục Tây phương võ sĩ. Tương tự, một ma pháp sư từ trung cấp trở lên có năng lực đấu với hàng chục đông phương võ nhân. Nhưng số người tu đạo Cùng ma pháp sư rất hiếm Tu luyện đạo thuật hoặc là nghiên cứu ma pháp Đòi hỏi thể chất của con người Rất khắt khe Vì vậy đạo thuật cùng ma pháp Không khách gì phổ cập đại chúng Hơn nữa người tu đạo sống xa cách trần thế Hiếm khi xuất hiện trước mặt người đời Sau đó Trong mắt mọi người Thì người tu đạo cực kỳ thần bí Ma pháp sư trong quá trình tu luyện Nhất định phải có nhiều tài liệu ma pháp quý giá Vì vậy Nếu muốn thành một ma pháp sư thì không có tiền thật không cách chi đạt được. Tu luyện đông phương võ học hoặc tây phương đấu khí mặc dù cũng đòi hỏi phải có thể chất tốt nhưng không quá khắc nghiệt. Người bình thường có thể tu luyện cũng vì thể chất khác nhau nên thành tựu tự nhiên cũng khác nhau, chia ra cao thấp. Về hình thức mà nói, tu luyện thể thuật của võ giả so với người tu đạo cùng ma pháp sư thì thấp kém hơn một chút. Ngoại trừ cách cận chiến, thì những võ xà này căn bản không thể trực tiếp thao túng thiên địa nguyên khí để đối địch như tu luyện xà. Đương nhiên, không có sự tình gì là tuyệt đối. Trong số các đông phương võ xà, cũng có vài người có tu vi luyện tới cảnh giới uyên thâm. Bất kỳ kẻ tu luyện nào gặp phải, đông phương võ xà kinh khủng này đều phải đau đầu. Hơn nữa, trong số đông phương võ xà, ngẫu nhiên cũng có người rèn luyện được một thân cái thế công lực, thực lực siêu khủng khiếp của một vài kẻ có thể xem là thiên hạ vô địch là ác mộng của các tu luyện xà. Dù ai cũng biết như vậy, nhưng võ học tiến triển chậm chạp và người có thể tu luyện võ học đến cảnh giới cái thế võ xà thì hàng trăm năm cũng khó mà gặp. Vì vậy võ học dần dần suy tàn. Cũng tu luyện như đông phương võ xà, tuy nhiên tu luyện thể thuật của tây phương võ xà có nhân số đông đảo hơn, còn thực lực trung bình của họ. Cũng thấp xa so với người tu đạo và ma pháp sư Nhưng những võ giả này có một bộ phận tu luyện đặc biệt Thực lực siêu cường của họ Quả thật không thua kém người tu đạo giả và ma pháp sư Những người này trong mắt mọi người chính là những long kỵ sĩ Muốn trở thành một long kỵ sĩ Điều thiết yếu nhất là phải thuần phục được một con rồng riêng cho mình Đương nhiên rồng cũng có phân chia mạnh yếu khác nhau Song Tây Phương chia làm 5 loại đẳng cấp theo mức độ mạnh sần: Địa Long, Phi Long, Á Long, Cự Long, Thánh Long, vừa đúng tương ứng với năm đẳng cấp tu luyện giả trên đại lục. Vì vậy, cũng có 5 đẳng cấp Long Kỵ Sĩ như vậy: Địa Long Kỵ Sĩ, Phi Long Kỵ Sĩ, Á Long Kỵ Sĩ, Cự Long Kỵ Sĩ và Thánh Long Kỵ Sĩ. Tất nhiên, nếu muốn thành Thánh Long Kỵ Sĩ thì phải đạt đến giai vị cảnh giới ngoài xa phải thuần phục được một con sồng có cảnh giới tương đương. Sở sĩ Long Kỵ Sĩ đều là cường giả, có thể qua tầm quan trọng này để giải thích Long Kỵ Sĩ vì sao phải cưỡi sồng thay cho ngựa, điều đó đủ đã chứng minh thực lực cường đại của họ. Ở Tây Đại Lục, số lượng Long Kỵ Sĩ rất ít, Thánh Long Kỵ Sĩ thì càng tượng ngang, voi chín ngà, gà chín cựa, ngựa chín hồng mau. Nhưng đã đạt đến cảnh giới Long Kỵ Sĩ thì đều xứng là siêu tuyệt, thực lực rất kinh khủng. Thậm chí nếu là ma pháp sư hoặc tu đạo giả có thành tựu cũng không dám kinh địch một chút nào. Sau khi thần nam từ hoàng sa cổ thư khố quay về kỳ sĩ phủ hồi tưởng lại những trải nghiệm mới qua trong cổ mộ dưới đất hiện tại vẫn còn chút sợ hãi. Lão nhân này thực là thâm tàng bất lộ ông ta không có ý siết ta diệt khẩu nhưng ta không sớm ly khai nơi này thì càng sớm gặp sắc dối. Qua việc này Hiện tại, y đã hoàn toàn thấu hiểu rõ câu chuyện của người xưa, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lão nhân đó, bề ngoài, trông như lão mại bất kham, suy nhược vô cùng, nhưng thực sự lại là một tay tu vi khủng khiếp, một tuyệt thế cao thủ. Gia Cát Thừa Phong còn phải chịu kém một bậc, xem ra đúng là tu luyện giả tầng thứ 5, thậm chí có thể nói đã vượt qua tầng thứ 5 rồi. Tiểu tư lại đang si mê gì đó Rõ thật là không có chút triển vọng nào Lão độc quái Hai tay vịn trên thành tường viện Mắt thì mở to Không rời khỏi hắn À này, lão độc tử biến thái Sao cứ nhìn trộm ta hoài vậy Thần nam bước ra khỏi phòng Tâm động không giống như hành động Rời khỏi ư Lương thủy cùng chúng ta sẽ trông theo ngươi rời đi Nàng Nhớ lại nạp lan nhược thủy Thần nam do sự một lúc Nếu bỏ chạy như vậy Sợ rằng sau này vĩnh viễn sẽ không thể gặp lại nàng À ta quên mất Là nhược thủy hắc hắc Lão độc quái bộ dạng Trông như đang cười Thật nam không muốn rinh răng gì đến lão già Độc vật đó Nhưng trong lòng cực kỳ đau khổ phải sừng bước Lão độc quái cười nói Hôm nay có long kỵ sĩ Đến kỵ sĩ phủ Rất nhiều người đang muốn xem con sổng của hắn Nhược thủy của ngươi là người đầu tiên đó Nhưng không tìm thấy ngươi Nên cô ta đã đi trước rồi Đi nào chúng ta cùng tham gia trò vui nào. Long kỵ sĩ là sanh tử khác cường giả, song là loài vật cường đại và thần bí. Thần Nam vừa nghe đã rất hứng thú, chạy theo lão độc quái ra ngoài. Hôm nay, kỳ sĩ phủ hoàn toàn khác với vẻ yên tĩnh thường ngày. Sắc đấu trường trong phủ tụ tập rất đông người, ngay cả lão Vu bà ngày thường khó gặp cũng đã vứt bỏ sự nghiệp nghiên cứu ma pháp vĩ đại để đến đây. Thật Nam nhìn qua một lượt, đã thấy rất nhiều kỳ sĩ tu tập tại một chỗ, còn tuyệt đại đa số là các tu luyện cường xả cường đại. Tuy nhiên, cũng phải có xuất hiện những người có tài năng kiệt xuất trong lĩnh vực nghiên cứu, giả như lão độc quái này. Những người này đều trên 30 tuổi, còn người khoảng 20 tuổi như hắn không quá 35 người. Cho nên, hắn nhanh chóng phát hiện ra nạp lan nhược thủy. Nạp lan nhược thủy toàn thân vận thủy lam sắc y sam. Uyệt nhược không cốc u lan Phiêu sật không linh Đạm nhiên xuất trần Sau khi nàng thấy thần nam Cùng lão độc quái đi vào xác đấu trường Liền lộ vẻ mỉm cười Trên khuôn mặt vốn rất điểm tĩnh Thần nam với gọi nàng Nhược thủy Ngoài này lão độc quái hét to Nhược thủy đã đến rồi Nửa ngày không gặp tưởng như nửa năm Thần nam đạp lên chân lão một cái Làm lão la lên Như heo chọc tiết. Khiến mọi người đều quay lại nhìn. Nạp Lan Nhược Thủy tức cười nói. Thần Nam. Huynh đi đứng sao lại không cẩn thận như vậy chứ? Lão độc quái như hét lên. Không phải nó vô ý đâu. Là nó cố ý đó. Nạp Lan Nhược Thủy không thèm để ý đến lão. Tiếp tục nói với thần Nam. Lần tới. Nếu mà suy đất không bằng phẳng. Thì Huynh phải sấm mạnh hơn nữa. Để tránh bị té. Nhìn thấy thần Nam. Và nạp lan nhược thủy cùng nhau đi vào trong trường. Lão độc quái phân nộ la lớn. Cái đồ qua cầu sút ván. Nằm ở chính giữa trung tâm giác đấu trường. Là một con vật khổng lồ và hung hãn. Toàn thân có vảy xanh lục lấp lánh. Hùng bạo sứ tận. Không cần hỏi cũng biết. Đây chính là con rồng của Long Kỵ Sĩ. Thân rồng dài khoảng bài trượng. Đầu mọc hai sừng. Đưa ra phía trước một cặp cánh rất lớn trong bộ dạng rất hung tợn. Một thanh niên to lớn đứng bên cạnh con rồng đó, diện mạo tuấn lãng, song hình khôi ngô, thân thể rắn sòi và khí chất như muốn bộc phá ra ngoài, mang một nét cường tráng lẫm liệt. Nạp Lan Nhược Thủy mặt hơi đổi khác nói: nhìn xem, người đó chính là một long kỵ sĩ. Hắn là con trai của đại tướng quân Tư Mã Trường Phong, tên là Tư Mã Lăng Không. Hồi 10 tuổi đã theo con nhân ở Tây Đại Lục tu luyện Đã học thành tài Nên quay trở về Hiện tại đã được hoàng đế sắc phong cho danh hiệu kỳ sĩ Hôm nay chính thức gia nhập kỳ sĩ phủ Thần Nam gật đầu nói Ồ, Lai Lịch thật là hiển hách uhm, Danh hiệu kỳ sĩ cũng được dùng để sắc phong à Đương nhiên Mỗi kỳ sĩ được hưởng Quốc sĩ si đai ngộ Làm sao không thể sắc phong Giải thích xong nạp lan nhược thủy nhìn vào trong mắt hắn nói tuy nhiên huynh là một ngoại lệ huynh là một ẩn kỳ sĩ nhưng ô huynh nếu công lực phục hồi trở lại dù không đạt được danh hiệu quốc sĩ vinh diệu cũng vẫn có một thân công phu cường đại sau khi nói xong cô ta tỏ vẻ ít nhiều thương cảm thần nam dù không để tâm đến sự khác lạ của nạp lan nhược thủy nhưng trong lòng cũng hơi chua xót hắn đã muốn rời khỏi đây khả năng mãi mãi không bao giờ được gặp lại xanh y mỹ nữ này nữa. Nhưng giờ này, hắn vẫn thực sự không biết phải nói gì. Nạp Lan Nhược Thủy nói: "Nhìn kìa, con rồng này thật là uy mãnh, muội chưa từng thấy con nào to lớn và cường hãn như vậy." "Uy mãnh ư? sao huynh chỉ thấy nó như một con thần lằn có bầu với đôi cánh to thôi." Ha ha, Nạp Lan Nhược Thủy bật cười. "Trời ơi, huynh nhìn cái gì vậy, đó đích thực là một con rồng mà." Thần Am nói: Hồi trước ở trong rừng biên giới phía tây, huynh đã thấy một con rồng xanh dài 30 trượng, so với con rồng xanh đó thì con rồng này xem ra chỉ là rồng con, rồng cháu của nó mà thôi. Thật hả? Đúng là to như thế ư? Nạp Lan Nhược Thủy lộ vẻ nghi hoặc. Hắc hắc, tiểu tử này không nhầm đâu. Thừa An thấy đích thị là một con cự long, cự long có thân hình dài 30 trượng, đầy bất quá chẳng qua chỉ là một con phi long bình thường, so ra nó cao cấp hơn những con địa long một chút. Bởi vì con địa long thì không biết bay mà thôi. Lão phụ bà không biết lúc nào đã đến sau lưng bọn họ. Thần Nam quay đầu lại như muốn đón chào người hàng xóm cùng khiếm này. Lão phụ bà như gật nhẹ đầu rồi nói: "Rồng Tây Phương chia làm năm loại, Địa Long, Phi Long, Á Long, Cự Long, Thanh Long. Ngoài trừ Địa Long không thể bay thì bốn loại còn lại đều có thể bay. Địa Long thì toàn thân dài khoảng 5 trượng, Phi Long 7 trượng, Á Long thân dài từ khoảng 15 đến 20 mươi trượng, Cự Long thì ít nhất cũng phải 30 mươi trượng. Ta chưa bao giờ nhìn thấy qua Thánh Long, nhưng nghe người ta nói, tất cả Thánh Long đều có những con sồng có năng lực đặc xị lực lượng cường đại của nó không nhất thiết phải tương ứng với kích thước thân hình của nó. Nạp Lan Nhược Thủy cười nói, Ma Pháp bà quả nhiên kiến thức uyên bác, hắc hắc. Dù sao mà nói, ta cũng đã từng sống qua Tây Đại Lục một thời gian dài. Nếu một chút kiến thức này cũng không biết Thì không khỏi bị người ta chê cười ư Nhà đầu ngươi nói chuyện ngọt lắm Thật là dễ thương Hơn nhiều so với tiểu nha đầu sở ngọc Tiểu nha đầu ấy thấy ta là đã muốn bỏ chạy ngay Trong trường long kỵ sĩ tư mã lăng không Hướng về mọi người như đang giải thích gì đó Mọi người lắng nghe có vẻ thích thú Ngay lúc này Tiểu bà chúa sở ngọc đột nhiên lấm la lấm lét Xuất hiện cô không ngừng nhìn xung quanh trường như đang tìm kiếm ai đó thần nam và nạp lăn nhược thủy nhìn nhau một cái không chịu được đều lộ ra nét tiêu ý lão vu bà giận dữ nói từ nha đầu lại đến ta đáng sợ lắm sao mà sao mỗi lần đến kỳ sĩ phủ đều lén lén lút lút hừ thật làm ta phất bực trinh sát xong tình hình tiểu bà chúa thở ra một hơi dài như chút được gánh nặng như một con quỳ nghịch ngợm chạy đến giữa trường Tư mã lăng không? Tại sao quay về mà không bẩm báo cho bổn công chúa biết? Chúng nhân sau khi trông thấy tiểu an ma xinh đẹp này đều nở nụ cười. Nhưng vừa lước nhìn thấy về mặt chán nản của tư mã lăng không như trái banh xẹp lập tức nín liền. Công chúa Điện Hà cắt tường. Tiểu bà chúa thể hiện cái bản tính ngang ngược bất xí bất dịch của mình nói. Những người đi đến Tây Đại Lục để tu luyện sau khi quay về đều đến chỗ ta để báo cáo nói là ngươi đã không chuẩn bị lễ vật cho ta có phải không? nói xong cô ta xoay qua nhìn vào con phi long đang được vây quanh tiếp. con rồng này cũng không tồi đấy, có phải là quà cho ta không? nhưng mà nhìn nó xấu xí quá, để xem nào, ta đành phải miễn cưỡng mà thu nhận nó vậy. nghe xong từ mã lăng không mặt mày xám xanh nhưng cũng sáng nở một nụ cười nói, tiểu bà chúa đây là tọa kỵ của thần. Hạ thần có chuẩn bị một món quà cho công chúa Nhưng còn để ở nhà Sẽ ngay lập tức mang đến Thật nam cuối cùng cũng hiểu Tiểu ác ma đế đô Đúng là hợp với bốn chữ Thanh xanh tại ngoại Ai đã từng gặp cô ta đều phải đau đầu Có thể tưởng tượng được Những đệ tử quý tộc này Đã có một thời niên thiếu đáng thương như thế nào Nói vậy là người không muốn đưa con sồng này cho ta Không phải cái này Tiểu bà chúa hắng giọng nói Tên khí quỷ yên tâm đi Ta không cần phải có cái con quái vật xấu xí như thế này đâu Ta ở vùng biên cương phía tây Đã trông qua con sồng So với con của ngươi thì còn lớn hơn nhiều Từ mã lăng không vuốt mồ hôi lạnh rồi nói Đây bất quá chỉ là một con phi long Thì làm sao mà to bằng những con cự long đó Tiểu bà chúa nói Con sồng này có biết nghe lời không Ta có thể cưỡi nó bay lên trời không Đương nhiên là được Thật tốt quá trên mặt tiểu bá chúa lập tức thần tình hưng phấn hẳn lên từ mãn lang không vỗ vào phi long rồi nói sau khi người bay lên phía trên phải bình tĩnh và vững vàng một chút nghe rõ chưa phi long như có nhân tính gật đầu sai hiệu mọi người cảm thấy thật phi thường tiểu bá chúa hơi giật mình nói nó có thể hiểu tiếng người hả đương nhiên rồng là loài vật có trí tuệ mà dù nó chỉ là một con phi long cấp 2 thôi nhưng cũng có thể hiểu vài tiếng người đơn giản Tiểu bà chúa hưng phấn leo lên lưng sồng. Ngay lúc này, lão Vu bà đằng sau đám đông gọi lớn. Ngọc Nhi, nếu muốn bay thì hãy cùng ta học ma pháp. Con sẽ thấy thích hơn. Tại sao phải cần những con sồng này? Nói xong, lão Vu bà bay bổng lên, di chuyển đến giữa trường. Tiểu bà chúa thấy lão vũ bà ngay lập tức trên mặt đại biến. Nhưng lập tức thay bằng một nụ cười. Chào ba bà, bà, ta có việc, phải lập tức quay lại hoàng cung vừa nói xong, liền tức tốc từ trên lưng rồng trượt xuống đất, rồi như cá trạch lật vào trong đám đông. Chục kỵ sĩ bao quanh chồm mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên phá lên cười. Lão phụ bà hét to: "Tiểu nha đầu, mới thấy ta đã chạy à? Quay lại đây." Bà ta niệm một câu chú ngữ phong hệ là phong tường thuật, tức tốc đuổi theo. Ở đằng xa, tiểu bảo chúa quay lại nói: "Không phải đâu, thực sự ta phải hồi cung ngay." Tiểu bà chúa bị truy đuổi như vậy, miệng thì kêu la rầm trời, nhưng không dám phản kháng. Thần Nam thấy cô ta lâm vào cạnh cuộn bách, không chịu được nữa, lập tức cười khoái trá. Nạp lan nhược thủy, kéo treo áo hắn nói. Được cười, huynh không thấy ai cũng phải dáng nhịn à. Nếu bị tiểu nha đầu nó thấy, thì huynh gặp sát rối đến nơi rồi đó. Thần Nam đương nhiên hiểu tiểu bà chúa bản tính ác ma, chờ khi tiểu bà chúa nhìn về phía hắn. Thì hắn sẽ nín cười ngay lập tức Lão vua bà cười nói Hắc hắc, đừng có làm mình làm mấy như vậy Nhiều người cầu xin ta Nhưng ta không dạy Con đừng có tưởng ta không thể bay lên trời Để ta giúp con Lão vua bà lại niệm động một chú ngữ Một quang cầu thủy lam sắc Quang mang bao quanh tiểu bà chúa Làm cô ta cư bồng bành Sữa không chung Trời vui không Theo ta một thời gian con cũng có thể làm được như vậy Mặc dù tiểu bà chúa lộ vẻ thích thú, nhưng khi nghe những lời nói sau cùng của lão vu bà thì lắc đầu quầy quậy. Lão vu bà lập tức thu lại năng lượng ma pháp. Tiểu bà chúa liền la hét không ngừng, từ trên không rơi xuống đất. Chỉ thôi khi được một đạo quang mang nhu hòa đỡ lại, nhưng mà khuôn mặt nhỏ nhắn đã sợ hãi đến trắng bệch. Thật nam cuối cùng cũng biết tại sao tiểu bà chúa lại sợ lão vu bà đến vậy. Đồng thời cũng biết tại sao cô ta không chịu bái lão vũ bà làm sư phụ. Bây giờ, Tư Mã Lăng Không tiến lên thi lễ nói Tham kiến ma pháp sư bà bà Ừ, miễn lễ, hảo tiểu tử Mới tí tuổi đầu, đã sở hữu một con rồng rồi Tư Mã Lăng Không nói Tiền bối quá khen, vạn bối còn thua kém tiền bối rất nhiều Năm đó, tiền bối tu luyện tại Tây Đại Lục Uy xanh viễn phá, đến tận bây giờ mọi người đều nhắc Lão Phu Bà cười khục khặc nói Lời người nói quả không sai Nhưng so ra với lớp trẻ bây giờ Khó kiếm được có ai có thể bì với ngươi Hãy tiếp tục cố gắng Nay mai chắc sẽ trở thành tứ sai cựu long kỵ sĩ Lão độc quái không biết từ lúc nào Đã chạy đến sau lưng thần nam và nạp lan nhược thủy nhỏ giọng thì thầm Lão thái bà này thật là vô sỉ quá Nghe giọng điệu xương xương tự đắc Mà không biết thực sự cái danh đại ma pháp sư ấy Cũng không khác mấy thứ phân chó Nhưng mà nhìn toàn thân cơ thịt của tiểu tử này rất rắn chắc có thể đạt được danh hiệu long kỵ sĩ vào tuổi này thật là không đơn giản. Thật Nam gật đầu đồng ý, hắn cũng cảm thấy trên người Tư Mã Lăng không có một lực lượng cường đại. đệ nhị sai long kỵ sĩ quả nhiên danh bất hư truyền. Tiểu bà Chúa tranh thủ lúc lão Vu Bà nói chuyện bí mật đứng dậy lùi vào đám đông. được một lúc, lão Vu Bà đột nhiên phát hiện Tiểu Bảo Chúa đã biến mất, liền nộ khí sung thiên kẻ kế tục sự nghiệp nghiên cứu mà pháp sư vĩ đại của bà đã chạy xa. Bây giờ từ mã lăng không đột nhiên phát hiện nạp lan được thủy trong mắt lập tức sáng lên xuyên qua vòng tròn chúng nhân đang xem phi long bước đến gần nhược thủy cũng đến à nếu muội muốn được chăm sóc nó ta có thể trực tiếp đem nó đến nhà cho muội. Lúc này thần nam hốt nhiên cảm thấy tay phải của mình đang bị ai đó nắm lấy thì sa bị bàn tay mềm ấm của nạp lan nhược thủy giữ chặt. Không phải, ta chỉ đi theo thần nam đi xem mà thôi. Từ mã lăng không, song nhãn xuất ra hai đạo lãnh điện, nhìn cả hai người như là địch thủ, vẫn nhìn chằm chằm vào thần nam nói. Hắn là ai? Nạp lan nhược thủy bình tĩnh nói. Anh ấy là người mà ta có thể phó thác chuyện trung thân. Thần nam trong tâm có gì đó không được thoải mái. Hiển nhiên, Nạp Lan Nhược Thủy đã xem hắn như là tấm khiên Làm hắn có cảm giác như bị người khác lợi dụng Từ mã lăng không Xong nhãn như bùng xuất ra nộ hỏa Ác độc nhìn Trừng Trừng và Thần Nam Rồi nói Tiểu tử người đứng qua một bên Đây là chuyện của ta và Nhược Thủy Mong người đừng xía vào Đứng sau Thần Nam Lão độc quái nói Người trẻ tuổi kia đừng có nói chuyện láo cá như vậy Không còn ngôn từ nào tốt hơn nữa hả Lúc này các kỳ sĩ bao quanh phi long đã phát hiện ra tình hình dị thường, quay đầu nhìn lại. nạp Lan nhược thủy nói, đi thôi. cô ta kéo tay thần nam đi xa xác đấu trường. từ mã lăng không giận không chịu được, lao như chớp đến chắn trước mặt hai người, gầm cừ. nhược thủy, ta mong nàng chú ý một chút. hiện tại nàng là hôn thê của ta, không được lôi lôi kéo kéo người khác như vậy. điều này không chỉ làm gia đình ta xấu hổ, mà còn vũ nhục gia phong của nhà nàng. Nạp Lan Nhược Thủy sợn sữ nói Nói nhảm, ai là vị hôn thê của ngươi Ngươi hãy tự trọng, đừng đặt điều nữa Tránh ra Cô ta một tay đẩy Tư Mã Lăng không xa, Một tay kéo tay thần Nam chạy sang ngoài Thần Nam trong lòng cực kỳ khó chịu Hắn muốn vùng thoát khỏi tay Nạp Lan Nhược Thủy Nhưng một chút so sự Đành phải chạy theo nàng Chúng kỷ sĩ trong giác đấu trường Bàn luận xôn xao từ Mã Lăng không đứng như trời trồng một lúc Khóe miệng cười lạnh, liền đuổi theo. Hai người nạp lát nhược thủy chạy ra phía sau giấc đấu trường, nhắm phía biệt viện của thần Nam chạy tới. Ngay trước, biệt viện của thần Nam, tư mã lăng không đã bắt kịp. Nhược thủy, tại sao như vậy? Nạp biết là ta yêu nàng mà. Cách đây chưa lâu, cha ta đã đến nhà nàng để nói chuyện cưới xin. Sao bây giờ nàng lại có thể đi chung với tên thất phu này? Nạp lát nhược thủy nói, Người hãy quên lý nghĩ đó đi, ta sẽ không bao giờ lấy ngươi đâu người từ mã lăng không trong mắt chớp lóe một tiên lệ mang nói Được, ngươi thật là có bản lãnh Hờ, để khi cha ngươi đã đồng ý rồi Thì xem ngươi có chịu cưới hay không Hai mắt hắn hung quang thiểm thước Nói với thần nam Tiểu tứ, ngươi có nghe tao vừa nói gì khi nãy không Hãy đi ra xa đi, ngươi nghe chưa Cút qua một bên Thần nam đang rất bực bội trong người vừa nghe những lời thóa mạ thì lửa giận bốc lên, không tự chủ được, để Huyền công gia truyền hung sủng bộc phát ra ngoài, một cỗ thể khí cường đại bên ngoài bạo phát ra. Nạp Lan nhược Thủy sợ Tư Mã Lăng Không động thủ với Thần Nam, đứng chắn phía trước hắn. Trong lúc ấy, những võ sĩ bảo vệ Hồng Nghệ cung theo lệnh của trưởng công chúa liền cảm ứng thấy một cỗ cường lực cực đại dao động. Bảy thân ảnh tức khắc xuất hiện ngay trước mặt ba người. Thần Nam thầm kêu số hổ, lừa dặn làm hắn không tự chủ được, lập tức thu hồi công lực, tức thời khí tức cường đại biến mất trong nháy mắt. tại trường mọi người nhất thời đều nghi hoặc, nạp lan nhược thủy cùng các võ sĩ nghĩ rằng tư mã lăng không bạo phát sát khí kinh người, còn tư mã lăng không thì lại nghĩ cỗ khí thế cường đại ấy là do so một người nào đó trong số các võ sĩ này, bởi vì lúc này trên người thần nam không hề có một chút lực đại dao động nào, ngoại trừ hắn ra tất cả đều không hề biết kỳ tức đang tu luyện trong người hắn. Từ mã lăng không cười nhạo. Thiểu tử ngươi là nam nhân à? Sao lại trốn sau lưng nữ nhân? Chuyện này là sao hả? Thật nam lạnh lùng liếc mắt nói. Tên chó kia đang sủa gì vậy? Mọi người ai cũng chán ghét. Nhưng lại cứ bám lấy mà sủa. Đúng là vô liêm sỉ. Từ mã lăng không giận quá thành sắc cười nhạt nói. Hắc hắc xem cái tên ẻo là nhà ngươi. Nếu mà ta không xé ngươi ra thành ngàn mảnh thì ta... Đủ rồi. Từ mã lăng không ngươi nghe đây, nếu còn nói năng vô lễ ở đây, ta sẽ phải đến tô bệ hạ để xem xét lại con người ngươi. nạp lan nhược thủy sang mặt tái xanh, lúc này đã mất đi vẻ bình tĩnh thường ngày. tiểu tử này thì có gì tốt chứ? hắn có bản lĩnh gì hả? mặt mày cũng chẳng xa xỉ. nhược thủy ngươi đồ vô sỉ. nạp lan nhược thủy tức giận xịt lên, cô ta quay lại kéo thần nam đi vào biệt viện. Từ mã lăng không vừa muốn tiến vào các võ sĩ bên cạnh liền xuất thủ ngăn cản một người ở giữa nói tư mã công tử xin dừng bước trưởng công chúa có lệnh trừ phi được phê chuẩn bất cứ ai cũng không được bước vào viện này nửa bước bây giờ tư mã lăng không lửa giận bừng bừng hung hăng la hét tại sao sao đôi cẩu nam nữ kia có thể đi vào được bởi vì đây chính là biệt viện của thần công tử nạp lan tiểu thư phùng mệnh chữa trị cho công tử cái gì Thứ phế vật đó cũng là kỳ sĩ Các võ sĩ không nói lời nào Từ mã lăng không trong đầu dần dần bình tĩnh lại Ném cái nhìn ác độc vào biệt viện Rồi quay lưng bỏ đi Ở trong viện Nạp Lan ngược Thủy lập tức bỏ tay thần Nam ra Quay mặt qua một bên nói Xin lỗi Thần Nam cũng hết bực bội trong lòng nói Không có gì Huynh không hỏi tại sao mội làm vậy ư Huynh đang lắng nghe đây Nạp Lan Hực Thủy chuyển thân nói Phụ thân muội Nạp Lan Văn Thành là tể tướng trong chiều Phụ thân Tư Mã Lăng Không Là chiêu trung hổ uy đại tướng quân Tư Mã trường Phong Cả hai đều là sở quốc trọng thần Nhưng lại liên tục bất hòa Vài năm gần đây Được một số đại thần ở trong chu toàn Quan hệ của hai người cũng trở nên hòa hoãn hơn Về sau có người đề nghị hai nhà Kết thành thông xa Để cải thiện mối quan hệ của hai tướng quân đội và chính trị Quân đội và chính trị bất hòa là bất lợi cho đất nước Phụ thân đã đáp ứng yêu cầu của những người đó Lúc đó hổ uy tương quân cũng hân hoan đồng ý Có lẽ người khác không biết tư mã lăng không là người như thế nào Nhưng muội thì biết rất rõ Trong mấy năm nay hắn có quay về đế đô vài lần Mỗi lần quay về đều làm ra những chuyện phong lưu sâu xa Nói đơn giản là một tên phong lưu ác thiếu Tức là thiếu niên hư hỏng phong lưu Muội cũng hiểu nỗi khổ của phụ thân biết ông một lòng vì nước, muội thật gớm ghêc tính phong lưu ác thiếu của tư mã lăng không, nhưng cũng không cách gì thay đổi được hôn sự này. vài ngày sau, tư mã trưởng phong có phái người đến để bàn chuyện hôn sự, muội không còn cách nào khác, chỉ có thể làm tư mã lăng không chán ghét muội để rồi hủy bỏ hôn ước này. vì vậy, vì vậy muội đã lôi kéo ta, cố ý xuất hiện trước mặt tư mã lăng không để chọc giận hắn. là muội xin lỗi. Ôi, muội thật không hiểu trái tim của đàn ông lạc như vậy chỉ toàn phản tác dụng. Thần Nam hơi có chút thông cảm cho Nạp Lan Nhược Thủy, thường ngày nữ tử này vô cùng điềm tĩnh, không ngờ trong lòng lại có tâm sự không thể giải quyết như vậy. Thân là quý nữ mà phải hy sinh cho mục tiêu chính trị. Hắn thở dài một hơi rồi nói, "Huynh có thể giúp muội chuyện gì đây?" Nạp Lan Nhược Thủy trong mắt ngân ngấn nước. Trong ngữ âm, có chút ru ru nói. muội không biết. muội đến cả bản thân cũng không biết cần phải làm gì. Nếu không thì... Thần Nam rất muốn nói. Nếu không thì ta mang nàng cùng nhau bỏ trốn. Nhưng lời vừa ra đến đầu lưỡi, đã vội nuốt vào. Hắn hiện giờ hoàn toàn không biết Nạp Lan Nhược Thủy có chút nào hòa cảm về hắn hay không. Nếu không thì sao? Nạp Lan Nhược Thủy trên mặt lộ thần sắc hy vọng. Ừm... Um nếu vậy thì muội hãy chạy trốn đi đến một nước khác đợi khi sự tình trở thành quá khứ thì hãy quay trở lại nạp lan nhược thủy thoáng chút thất vọng nữ tử như muội đi đâu được chứ muội chưa từng bao giờ đi xa nhà cũng chẳng có chút gì kinh nghiệm sang hồ muội nói đến cuối không nhịn được đột nhiên òa khóc lên Thật nam đầu óc lúng ta lúng túng hắn không có khăn tay đành phải đưa tay áo của mình ra trước mặt nạp lan nhược thủy. Nạp lan nhược thủy cầm lấy tay áo hắn, nhẹ nhàng lau nước mắt, bất ngờ ngã vào ngực hắn, khóc sống lên. Ta phải làm sao đây? Ta phải làm sao đây? Thật nam không biết làm thế nào. Nạp lan nhược thủy khóc được một lúc, thanh âm sần sần nhỏ lại, cuối cùng nói nhỏ. Huynh... Huynh nếu thân thế hiển hách, nếu Huynh có một thân cai thế công lực, muội mỗi đã đi.